Những người ấy sẽ đạt đến trình độ cao thượng nhất Nhưng họ phải biết luôn luôn cố gắng học hỏi Buổi tối 21. Thập nhị nhân duyên Vì sự bí mật của sinh, lão, bệnh, tử Mà các Đức Phật xuất hiện trong cuộc đời Không một thế giới nào mà không bị chi phối bởi sự thật này Và sự giác ngộ của Đức Phật Chỉ có mục đích duy nhất là thấu hiểu nguyên nhân gốc rễ của nó Một trong những phần uyên thâm của giáo lý Đạo Phật Là mô tả về sự luân chuyển không ngừng Của sợi dây xích hiện hữu Được gọi là Pháp Nhân Duyên Có 12 nhân duyên Nên thường gọi là Thập Nhị Nhân Duyên Bao gồm Vô Minh Hành Thức Tái Sinh Danh sách Lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sinh và lão bệnh tử Hai nhân duyên đầu tiên nói về các nhân Được gieo trong những kiếp quá khứ Và làm điều kiện cho kiếp sau này Trước hết là vô minh Vô minh có nghĩa là u tối Không thấy chân lý Không hiểu giáo pháp Không biết tứ diệu đế Vì không ý thức được sự việc một cách rõ ràng Không thấy được sự thật khổ đau Gốc rễ của nó và phương pháp giải thoát Cho nên vô minh làm điều kiện cho nhân thứ hai Trong chuỗi 12 nhân duyên là hành Hành có nghĩa là ý chí, ý muốn bắt đầu cho những hành động của thân, khẩu và ý. Những hành động này phát sinh do các tâm thiện hay bất thiện. Hành là do vô minh tạo nên. Vì không hiểu được sự thật, nên ta tạo tác đủ các nghiệp, nghiệp lực. của những hành động này lại làm điều kiện cho mắt xích thứ ba trong chuỗi các nhân duyên là thức tái sinh thức tái sinh có nghĩa là tâm thức đầu tiên khi ta mới sinh vì vô minh làm điều kiện cho nghiệp lực mà ta đã tạo tác trong kiếp trước thức tái sinh sẽ khởi lên trong giây phút Thụ thai. Tâm hành là nhân và thức tái sinh là quả. Đây là một liên hệ có điều kiện của luật nhân quả. Vô minh sinh ra tâm hành tạo nên nghiệp lực. Nghiệp lực ấy làm phát sinh thức tái sinh. Là điều kiện bắt đầu cho đời sống này. Vì có tâm thức đầu tiên ấy mà hiện tượng danh sắc được khởi lên với đầy đủ mọi phần tử của thân và mọi yếu tố của tâm. Rồi từ hiện tượng danh sắc mà lục nhập phát sinh. Lục nhập sẽ hình thành từ những quan năng của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, Và ý Được phát triển trong giai đoạn Còn là bào thai Thức tái sinh Trong giây phút thụ thai Làm điều kiện phát sinh Hiện tượng, danh sách Vì sự có mặt của danh sách Mà lục nhập sinh ra Lục nhập Là sự tiếp nhận Của những giác quan, căng Khi tiếp xúc với những đối tượng Của chúng, trần Như là mắt với màu sắc tay với tiếng động mũi với mùi lưỡi với vị thân với cảm giác ý với tư tưởng rồi lục nhập lại làm điều kiện cho xúc vì xúc đòi hỏi cả ba yếu tố căng giác quan trần đối tượng của giác quan và thức sự nghe thấy, ngửi, nếm, cảm giác và suy nghĩ. Như vậy, lục nhập làm phát sinh, xúc. Rồi sự tiếp xúc giữa căn với trần làm phát sinh cảm thọ hay thọ. Thọ tức là những cảm giác dễ chịu, khó chịu hay trung hòa xảy ra trong từng sát na của tâm. Khi có sự xúc chạm, Dù sự tiếp xúc có qua những cánh cửa giác quan hay là qua ý thức, thọ lúc nào cũng có mặt, và nó là một tâm hành cơ bản, cho nên xúc làm điều kiện phát sinh thọ. Bởi vì có thọ nên mới có ái. Ái là lòng tham dục, ham muốn, khao khát một vật gì. Chúng ta muốn những gì? Đó là những hình ảnh, âm thanh dễ chịu, những mùi vị thơm ngon, những cảm giác tư tưởng tươi mát, nhẹ nhàng. Chúng ta muốn vứt bỏ những gì gây khó chịu. Chúng ta khao khát hoặc trốn tránh những đối tượng khác nhau của lục nhập. Ái là điều kiện phát sinh thủ Thủ có nghĩa là nắm giữ, muốn lấy làm của mình, bởi vì chúng ta có tham dục với các đối tượng của sáu giác quan. Nên ta muốn chiếm giữ, nắm bắt, ta nhận chúng làm mình, gắn bó với chúng, rồi bởi vì thủ mà ta bắt đầu tạo nghiệp, tiếp tục những hành động trong kiếp trước đã tạo nên thức tái sinh cho kiếp này. Như vậy, thọ sinh ái, ái sinh thủ, và thủ làm điều kiện cho hữu, tức là một sự hiện hữu tiếp nối, làm năng lực cho hạt giống, luân hồi. Thức tái sinh cho kiếp sau, từ những nghiệp lực được tạo nên do thủ mà có sinh. Vì sinh nên mới có bệnh tật, chán nản, có tàn hoại và đau đớn. Có khổ đau, có già chết, và bánh xe luân hồi tiếp tục xoay tròn như thế, kéo theo một chuỗi nhân duyên vô ngã. Vấn đề của Đức Phật khi đi tìm chân lý và của tất cả chúng ta hôm nay là làm sao tìm được một lối thoát ra khỏi cái vòng nhân duyên luẩn quẩn này. Trong đêm giác ngộ dưới gốc Bồ Đề, Đức Phật đã đi ngược lại dòng nhân duyên để tìm ra một lối thoát. Tại sao có già, có bệnh, có chết? Vì có sinh, tại sao có sinh? Vì có hành phát khởi, do tham, sân, si. Nhưng tại sao chúng ta lại vướng víu vào những hành động này? Vì có hữu. Tại sao có hữu? Vì có ái. Tại sao có ái? Vì có thọ. Vì những cảm giác dễ chịu, khó chịu khởi lên. Tại sao có thọ? Vì có xúc. Tại sao có xúc? Vì có lục nhập và mọi hiện tượng danh sắc. Chúng ta không làm gì được khi đối diện với tiến trình thân tâm này. Nó có vì sự vô minh trong quá khứ và vì chúng ta đã sinh ra ở đây. Không có cách nào để tránh sự tiếp xúc, đụng chạm cả. Chúng ta không thể nào đóng lại những cửa giác quan của mình, cho dù chúng ta có muốn. Mà đã có tiếp xúc, đụng chạm, thì ta không thể nào ngăn không cho thọ khỏi phát sinh lên được. Hễ đã có xúc, thì sẽ có thọ Đó là một tâm hành cơ bản của tâm Nhưng cũng ngay ở điểm quan trọng này Thọ mà ta có thể cắt đứt được chuỗi nhân duyên liên tục ấy Hiểu được nguyên lý nhân duyên Bởi vì cái này có mà cái khi có Chúng ta có thể chặt đứt sợi dây xích liên tục ấy Khi một lạc thọ phát sinh Ta không nên nắm bắt khi một khổ thọ có mặt ta không xua đuổi khi có một xả thọ ta không rơi vào quên lãng thất niệm đức phật dạy rằng con đường của thất niệm là con đường của sự chết và con đường của chánh niệm và trí tuệ là con đường đưa đến sự bất tử chúng ta hoàn toàn tự do để phá tung sợi dây xiềng xích này Thoát ra khỏi những phản ứng do điều kiện Chúng ta phải duy trì một sự tỉnh thức Một chánh niệm vững chãi Trong từng giây phút Để giữ cho cảm thọ không khởi sinh lên ái dục Nhưng khi ta thất niệm Cảm thọ sẽ làm cho ái dục phát sinh Nếu có điều gì dễ chịu Ta sinh ra sự ưa thích Còn những gì khó chịu ta lại có lòng muốn hủy diệt nó đi nhưng nếu thay vì thất niệm ta có chánh niệm và trí tuệ thì mỗi khi có một cảm thọ sinh lên ta chỉ kinh nghiệm nó mà không phản ứng mù quáng theo thói quen là nắm bắt hay chối bỏ đối với một cảm thọ dễ chịu ta kinh nghiệm nó bằng chánh niệm mà không bám víu đối với cảm thọ khó chịu ta kinh nghiệm bằng chánh niệm mà không ghét bỏ cảm thọ không còn làm phát khởi ái dục nữa bây giờ chỉ có chánh niệm vô tư xả bỏ không có ái dục thì sẽ không có thủ không còn thủ thì hữu cũng sẽ không sinh mà chúng ta không còn tạo nên năng lực thì sẽ không có tái sinh không bệnh không già không chết chúng ta hoàn toàn tự do không còn bị lôi cuốn bởi vô minh và ái dục tất cả khổ đau sẽ bị tiêu trừ hoàn toàn mỗi giây phút của chánh niệm tỉnh thức là một nhát búa đập xuống sợi dây xiềng xích nhân duyên này những nhát búa giáng xuống với sức mạnh của trí tuệ Của ý thức sẽ làm cho sợi dây xích Càng lúc càng yếu đi Cho đến khi nó bị đứt tung Những gì chúng ta đang thực hành ở đây Là quán chiếu sâu xa Vào trong nguyên lý nhân duyên Để giải thoát tâm ta Ra khỏi sự ràng buộc của chúng Hỏi Tôi thấy rằng Càng đi sâu vào sự tu tập Tôi lại càng cảm nhận được Cái hay, cái đẹp Của giáo pháp Tự tính của mọi sự vật Đáp Hạnh phúc cao thượng nhất Là hạnh phúc của Vipassana Hạnh phúc của trí tuệ Nhìn thấy được thật tướng của vạn hữu Khi ta bắt đầu cảm nhận Bằng tâm nguyên sơ Như đứa trẻ thơ Mỗi giây phút đều là mới lạ Tươi mát Thì trạng thái này an lạc lắm Cũng vậy, sự sống của ta sẽ là một niềm vui lớn Nếu ta biết sống với cái sơ tâm ấy Một tâm không bị điều kiện chi phối Một tâm biết trực nghiệm thay vì tưởng tượng Đức Phật dạy rằng Mùi vị của Đạo Pháp cao siêu vi diệu hơn Mọi thứ mùi vị khác Nó đem lại cho ta một cảm giác sáng suốt, hiểu biết Để nhìn rõ tự thể của vạn hữu, để hòa hợp chung một giai điệu và trở thành một với đạo lớn. Nhưng trên con đường đi đến sự hòa điệu hoàn toàn ấy, đôi khi ta phải trải qua một kinh nghiệm bất mãn rất sâu đậm, một khổ đau mà ta đã thừa hưởng từ luật vô thường của cuộc sống. Có nhiều người đã phải nếm qua mùi vị của sự chán nản này. Những ai đã từng trải qua cảnh ngộ ấy, thường được một lợi ích là có thái độ ung dung, tự tại. Vì khi ta kinh nghiệm được một cách sâu xa những nỗi khổ đau của thân và tâm, ta sẽ hiểu rõ giá trị của một thái độ vô chấp, xả bỏ. ta sẽ không còn muốn nắm giữ nữa. Ta biết chúng chẳng có gì đáng để ham muốn. Và từ sự vô chấp ấy, tâm ta sẽ trở nên quân bình và có thể nhìn sự thay đổi của mọi vật bằng một thái độ ung dung với một ý thức sáng tỏ và an lạc. Hỏi, muốn đạt được giác ngộ, ta có cần phải chết đi không? Đáp Giác ngộ có nghĩa là sự chết của tham, sân và si. Lý do chúng ta sợ chết là vì ta không hiểu rằng tiến trình của sự chết đang xảy ra ngay trong giờ phút này. Cho nên, đối với những người không tu tập, họ có nỗi sợ phải mất đi thân này. Thật ra thì không có một ai chết cả, vì đâu có một cá nhân nào đứng sau tiến trình ấy. Sự thật chỉ là một chuỗi sinh diệt Liên tục tiếp nối Theo sự lôi cuốn của ái và thủ Muốn giải trừ những điều kiện ấy Giải thoát tâm ta Ra khỏi sự đam mê và bám víu Ta phải kinh nghiệm được sự an vui Lúc nào cũng đang có mặt Nhưng vì ái dục mà ta không thấy được Cũng giống như một con khỉ Nắm chặt bàn tay Nó chẳng bị một ai trói buộc Trừ ra lòng tham dục của chính nó Nó chỉ cần mở rộng bàn tay